Bạn đã nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn Tác giả Thiên Hạ Ba sướng Tập thứ 5 Mộ Hoàng Bịt tử Trường thứ 20 Quái Lâu Quả giọng đọc của Nguyễn Thành Đỉnh tư điểm giữa ngọn nền dầu đã gần hết nhiên liệu Mượn ánh sáng từ ngọn lửa leo lét Nhỏ như hạt đậu Cố gắng đọc hàng chữ mà mở lưu lại trên nắp xi măng Bộ đội cầm nước 3916 Đây là ý gì nhỉ? Hãy là công trình của quân đội Tôi vào tiền béo nghe cầu nói thế Liền quỳ xuống xem cái nắp bằng xi măng Đây là tấm xi măng dẹt dường như được làm ra với mục đích đẩy kín miệng hố này Nhưng không đẩy khi chặt Nếu dùng xà beng bên trên này Thì có thể dễ dàng mở ra được. Hai mặt của tấm xi măng đều có dấu hiệu, rõ ràng là vật liệu của một công trình kiến trúc nào đó rồi. Từ thời Tần để tiện cho việc giám sát quản lý, đã có quy định về các họ tên người thợ liên gạch ngói, nhưng nhìn ngang nhìn dọc thế nào, tấm xi măng này cũng không thể giống với cổ vật. Cái gì mà bộ đội cấp nước chứ? Nếu nào đây là đồ quân dụng. B4916 là phiên hiệu của đội quân ấy ư? Tôi thầm nhủ, lẽ nào đã có một đội quân tiến hành đả bới trong cái huyệt động trôn đầy đá chấn tà quỷ ấy. Giai đoạn tôi đưa mắt nhìn tuyển béo và đinh tư điểm, hai người bọn họ đều lấy làm nghi hoặc, không đoán ra được thứ này dùng để làm gì. Tôi nói với bọn họ: tạm thời đừng nghĩ đến viên niệu trên tấm xi măng này nữa. Bí mật ẩn giấu bên trong động bách nhãn thực sự quá nhiều. Dẫu ba người chúng ta mỗi người mọc thêm một cái đầu, sáu cái đầu gập lại, nghĩ vừa óc già cũng không hiểu nổi đâu. Đằng nào cũng không hiểu được, thì thôi khỏi cần tốt công nghĩ làm gì cho mệt. Tôi thấy trong cây rừng này, bốn bề đều có nguy cơ Và nhất lại gặp phải bọn trùng độc du diên du riêng thì phiền lắm Nhưng địa hình trong rừng lại phức tạp vô cùng Chúng ta đã mất ngựa, lại phải vác theo lão dương bì Lần mò đi trong đêm là điều không thể rồi Giờ chỉ còn cách tìm chỗ nào tương đối an toàn Cho qua đêm này rồi tính tiếp thôi vậy đỉnh tư điểm nhìn bầu trời ánh sao mở mịt, lo lắng nói với tôi Mình cảm thấy đêm nay thật sự là sẽ rất dài Chúng ta đến cả cái đồng hồ cũng không có Cũng không biết giờ là mấy giờ rồi Còn phải đợi bà nhiêu lớp nữa Thì trời mới sáng đây Nói đoạn cô liền tắt đèn đi Trong rừng ít nhiều vẫn còn ánh sao lèo lét Cô định tiết kiệm chút dầu cuối cùng này Để dùng trong trường hợp khẩn cấp Tôi cũng ngằng đầu lên nhìn bầu trời không Ánh trăng sao tuy ảm đám lù mở, Nhưng mày là mấy ngôi sao Chủ yếu vẫn còn có thể là mở nhận ra được Trước tiên tôi tìm Căn gá của chòm xác bắt đầu Để xác minh phương hướng Sau đó tìm được tam tình đã lập loè ở phía đông. Bản đêm ở Đông Bắc đều dựa vào vị trí của tam tình để đoán thời gian. Nhìn vị trí lúc này của ba ngôi sao ấy, tôi đoán giờ mới khoảng chừng 10 giờ tối. Ở trốn Hoàng Sơn Dã Lãnh trời tối rất sớm, đêm đèn đã thay thế ban ngày được 6 7 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đến nửa đêm. Tuyển Béo cũng biết cách quan sát tam tình suy đoán thời gian, cậu ta gặp ngón tay tính toán, thấy ít nhất cũng phải 7 tiếng nữa trời mới sáng được. Làm như vậy Ở đâu mới có thể an toàn đây Cậu ta bền đề nghị chỉ bằng trở lại cây hang động lúc nãy Cho qua một đêm Đến khi trời sáng mới tìm đường rời khỏi đây Nhưng ba bọn tôi vẫn nghĩ đến đàn chuột đồng đúc Rồi hoàn cảnh ẩm tấp hồi háng Nhưng khối đá chấn mà Và cả nguy cơ có thể sụp lở bất cứ lúc nào Trong cây hàng động ấy Lại còn cả bức bích họa khắc hình hoàng tiền cô Toát lên đầy tà khí đó nữa Liền lập tức dập tắt ý định đó ngày Tôi thấy bên cạnh có một cây cổ thụ lớn Bèn quyết định trèo lên quan sát địa hình xung quanh rồi mới tính toán. Đi đoạn tôi bước đến dưới gốc cây, dùng cả tay lẫn chân bám vào thân cây leo lên trên. Lúc này sương mù trong rừng đã tan, tôi đứng trên chỗ chạc bà, hai tay ôm lấy tán cây chìa ra, cúi đầu nhìn xuống dưới. Ở vị trí này đã không nhìn rõ được mặt đinh tư điểm và tiền béo rồi. Tôi vẫy vẫy tay với họ, rồi cũng chẳng buồn để ý xem hai người kia có thấy hay không, ngẩng đầu quan sát địa hình xung quanh. Bờ đèn che kín cả vầng nhật nguyệt, bảo không chỉ có mấy ngôi sao lèo lét, nhìn một hồi lâu cũng chỉ thấy quanh đấy toàn cây cối mịt mờ, chẳng có chỗ nào khả dĩ dùng thần. Trong tình cảnh tối tăm mù mịt thế này, con người bao giờ cũng cố gắng trợn to mắt một cách vô thức, muốn nhìn cho rõ hơn một chút, nhưng đã trợn cay cả mắt rồi mà cũng chẳng thấy gì hết. Tôi ôm một thân cây, đưa tay dụ dụi mắt, rồi lại ngẹo cổ nhìn sang hướng khác. Đúng lúc ấy, tầng mây trên trời trôi nhẹ, ánh trăng lành lạnh dưới nước chiếu qua ánh mây đèn mỏng mảnh. Nhìn khoảnh khắc ngắn ngồi của ánh trăng mông lùng ấy, tôi phát hiện ra ở đằng sau mình, cùng lắm chỉ cách mấy gốc cây, sừng sững một cái bóng mơ hồ, tựa hồ như một tòa kiến trúc. Tất cả phòng ốc đều không có ánh đèn, từ khí trầm chầm, chầm Vì vậy cũng chỉ nhìn thấy đường nét mờ mờ của một công trình kiến trúc mà thôi. Đằng cả mắt ra nhìn cho rõ hơn, thì mây đèn đã lại che ánh trăng. Chỗ nào hơi xa một chút lại biến thành một màn đen kịt mờ mờ. cả đường nét cũng chẳng thấy gì nữa. Vì trước đó đã phát hiện ra một tấm xì măng Có các phiên hiệu của đơn vị bộ đội Nên lúc này tôi cũng không quá ngạc nhiên Khi phát hiện ra một dãy phòng ốc Có điều thực sự cũng không ngờ Là nó lại gần ở chỗ chúng tôi đến thế Tôi vốn muốn đợi thêm một lúc nữa Đợi lúc ánh trăng lộ ra rồi Mới nhìn cho rõ hơn Nhưng tuyển béo vẫn đinh tư điểm Ở bên dưới lò tôi xảy chân ngã Cơ cuồng quít dục xuống Vậy là tôi bèn bám vào thân cây tuột xuống Thuận lại những gì nhìn thấy trên đó Cho hai người kìa nghe ở phía bên kia có một công trình trông tựa tựa như phòng ốc, nhưng bên trong không đèn không đuốc, không có động tĩnh gì cả. Nếu đúng là phòng ốc rồi bên trong không có người, thì ít nhất cũng có bốn bức tường với cái mái, nó không chừng còn kiếm được cả cái gì ăn. Dù gì cũng tốt hơn ở trong rừng vừa tối tăm vừa lạnh lẽo. Cuối cùng bà chúng tôi đều nhất trí, đến đó đợi tới khi trời sáng. Tôi chỉ rõ phương hướng, rồi ba người cùng khinh lão dương bì chậm chậm đi qua đó. Đi được một lúc Tôi bỗng phát hiện ra phía sau có người đi theo mình Nhưng ngoảnh đầu lại Chẳng thấy có động tĩnh gì hết Tôi đoán chắc là mình nghe nhầm Để cũng không để chuyện này trong lòng Lại dẫn cả bọn đi bằng quà bãi cỏ hoàng mọc cao ngang đầu gối Ngay phía trước mặt là một tòa nhà cao ba tầng Tòa nhà này nhìn bề ngoài hết sức bình thường Nhưng toát lên một vẻ kỳ dị khó tả Hình như không giống Trung Quốc Cũng không giống của người Tây cửa sổ đều bằng kính Vẫn còn khá nguyên vẹn Tuyệt đối là một kiến trúc cận đại Tuyên béo bám vào cửa sổ trồn người lên, xem một hồi lâu. Bên trong không có chút ánh sáng nào, rút quần cũng chẳng nhìn được gì hết. Chỉ là trên tất cả các cửa sổ đều dán giấy niềm phòng. Bên trên có một số kỳ hiệu và chữ tiếng Nhật kỳ quái. Đinh từ Điểm nói với tôi. Tòa nhà này không giống mấy kiểu Tây, cũng không giống mấy kiểu Trung Quốc hiện đại. Trong ấn tượng của mình, chỉ có người Nhật mới xây nhà theo phong cách kỳ cục này thôi. Người Liên Xô thì chắc chắn không thể tới vùng này xây nhà được. Đây phòng trưng có lẽ là danh thoại của bộ đội cầm nước gì đó trắng. Thời kháng chiến, khu vực này từng nằm trong phạm vi khống chế của quân đội Nhật, rất có khả năng đây là trại lính hay kiến trúc gì đó tương tự. Thời kỳ đó người Nhật chuyên bắt chước Âu Mỹ, dân xứ ngoại cảm thấy Âu Mỹ cái gì cũng tốt, đến cả nhà cửa cũng ít nhiều hấp thu một chút đặc điểm phong cách kiến trúc của người Tây. Nếu đúng là thế thật, thì tòa nhà này ít nhất cũng phải bỏ hoang hai chục năm này rồi. Tôi gật đầu không nói gì, trong lòng thầm nhủ. Thì ra chỗ này đã bị bọn Nhật chiếm đóng. Liệu bọn phỉ nề hội kia có phải là hắn giang không nhỉ? Đào đường đổ tốt thì mang đến đây để hiếu kính cho bọn quỷ Nhật. Không biết trong tòa nhà này có ẩn dấu bí mật gì hay không? Có điều mới chuyện này, chỉ suy đoán không thôi thì không thể chắc chắn được. Có chuyện gì thì để tôi khi trời sáng rồi tính sau vậy. đi đoạn tôi gọi tuyển béo công lão dương bị lên, men theo vách tường đi tìm cửa ra vào. Tòa nhà trước mặt chúng tôi không khác gì căn nhà dân cư kiểu cũ bình thường. Chỉ có ba tầng. Nhìn từ bên ngoài thì mỗi tầng có khoảng hai mươi cửa sổ. Toàn bộ đều đóng chặt. Bên trong tĩnh lặng như tờ. Tuyền béo nói. Chỗ này kha đệ. Chúng ta vào trong rồi đóng chặt cửa lại. Thực quài quỷ gì cũng đừng hòng vào được. Cứ đợi đến khi trời sáng rồi hãy đi cũng không muộn nhỉ. Chúng tôi đều biết tập tính của bọn du diên sống ở quanh đây. Là ban ngày ngủ, ban đêm săn mồi, người mùi tanh liền động. Chỉ cần đợi đến lúc trời sáng mới ra khỏi rừng Thì không phải lo lắng gì nữa Thế tòa nhà này chắc chắn nguyên vẹn Tôi, Tuyển Béo và Đinh từ Điểm đều cảm thấy Đây là nơi rất tốt để nóng mình Cửa cũng không quá, chỉ khép hờ Đây là loại cửa hai cánh trung bản lề Trên cửa có bốn ô kín nhỏ hình vuông Nhưng trước cửa lại không hề có biển báo hay chỉ dẫn nào Để cả bọn thêm vững giả Tôi giơ chân đạp hai cánh cửa bật mở Vì nhiều năm không mở ra đóng vào Vì nhiều năm không mở ra đóng vào Bản lệ trên cửa đều đã gì xét hết phát ra những tiếng kẹo cả kẹo kẹt Khó nghe vô cùng Bên trong cũng đã bao năm không có người đi lại Khắp nơi đầu đầu cũng toàn bụi Càng góc nhà đầy mũi trò Không khí ô trọc lan tỏa khắp không gian một thứ mùi ẩm mốc Tuy cũng là nơi u ám bốc mèo Nhưng so với cái hang ẩm thấp tành khối kia Thì nơi này cũng tốt hơn nhiều lắm rồi Tôi với tiền béo Mỗi người sau một cánh tay lão dương bì cận bước đi thẳng vào hành lang sau cánh cửa bên trong tòa nhà quả thực quá tối đình tư điểm tuy không đỡ lãng phí thêm dầu đốt đèn nữa song cũng đành phải thắp lên chiếu sáng vừa đi vừa quan sát kết cấu trong nhà chỉ thấy bên trong cánh cửa có lắp một cái gường lớn làm hành lang vốn đã rộng rãi bị chắn đi hơn một nửa trước gường có cửa sắt cửa sắt không buông xuống cần đóng mở cửa đặt phía bên ngoài bên trong không thể đóng mở được trông giống như một nhà ngục Nhìn cấu tạo của cửa sắt, có lẽ là loại đóng mở bằng van khí, không cần điện cũng điều khiển được. Có những trang bị kiểu này, chứng tỏ tòa nhà nhất định từng là một công trình bí mật được canh giữ chặt chẽ. Tường bên trong nhà đều được sơn một màu xám trắng, nền đất láng xì măng, điều kỳ lạ duy nhất là tất cả các cánh cửa ở đây đều đã bị bịt kín bằng gạch đá, ngoài hành lang già, không còn bất cứ phòng nào nữa. Ba người chúng tôi đều rất lấy làm lạ. Xây nhà lên Không phải để cho người ở hay sao? Nhìn từ bên ngoài tòa nhà này, Chẳng có gì đáng chú ý. Sao tất cả cửa bên trong, Đều đã lấy đá bịt kín thế này? Chúng tôi đi tới chỗ cầu thang, Phát hiện cầu thang không bị bịt lại. Phòng trừng không gian trong tòa nhà này, Chỉ có hành lang và cầu thang. Cửa sổ bên ngoài, Đều chỉ làm cho có vậy thôi. Chúng tôi bất giác dừng lại trước bậc thang, Kiên trúc trông như tòa nhà, Mà lại không giống tòa nhà này, Thực sự khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Thậm chí tôi còn nghi ngờ Không hiểu đây có phải trại lính do người Nhật xây nên nữa hay không? Ai lại ăn no dỗi hơi, xây một tòa nhà không có phòng ốc gì thế này. Đây rõ ràng là một cục xi măng sắt thép, chẳng có tác dụng gì cả. Đình tư điểm đột nhiên hỏi. Phải rồi, đồng chí Lenin ơi. Mình nhớ bạn và Tuyên Béo từng nói. Ở chỗ các bạn tham gia lao động sản xuất ấy, có một phong tục đặt đá trong nhà để chấn, chấn chấn ma quỷ có phải không? Chỗ này, chỗ này phòng ngào cũng chất đầy những viên gạch đá. Liệu... Liệu, liệu có phải? Tôi và tiền béo cố ý nhại cái điệu lắp bắp của Đinh Tư Điểm, cười cười bảo. Bắn, ban bắn, bắn sợ đến nói lắp rồi kìa. Đó toàn là những phong tục mê tín cổ lỗ sĩ, sao lại coi là thật được. Và lại trong nhà trồn đá chấn mà, là để người ta có thể yên tâm mà sống trong căn nhà ấy. Nhưng mỗi phòng trong tòa nhà này đều chất kín gạch đá. Đừng nói là người ở, đến một con giặc mắt to cũng không thể chui vào được. Lẽ nào mấy người đó đều sống ở hành lang chắc Làm gì có kiểu đá chân tà chân mà gì thế chứ Làm thế này chi bằng Dỡ mẹ nó có tòa nhà này đi cho xong Đình tư điểm giận dỗi nói Các bạn đừng có nhại mình nữa được không Mình lo lắng thật mà Có lẽ tòa nhà này không thể dỡ đi được Bằng không sẽ xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp Chỉ có thể dùng gạch đá Chất đầy bịt kín các giang phòng lại thôi Tổ nghi bụng trí tưởng tượng của Đinh tư điểm phong phú quạt đi phải chổng ngừa cho cô nàng một mũi mới được cứ nghi thần nghi quỷ thế này thì nhất định không thể cầm cự được qua đêm này nghĩ đoạn tôi bèn tiện tay rút ra cuốn sách đỏ dõng dạc nói với cô chúng ta đi theo vầng hồng tiến lên phía trước nếu có kẻ thù ra cấp gì đấy muốn mượn xác hoàn hồn thì đấu tố cho chúng nó một trận tôi béo cũng chọt mồm vào đồng thề không chỉ đấu tố cho chúng nó một trận mà còn dẫm đạp một nghìn một vạn phát nữa cho vĩnh viện không thể ngóc đầu dậy Nhưng mà nó đi phải nói lại Tôi cũng cảm thấy tòa nhà này Đúng là không ổn cho lắm ấy. Cứ như một cái quan tài bằng xi măng cột thép ấy Tôi thấy đến cả tuyển béo Giờ cũng không còn vững giả nữa E rằng tòa nhà Cũng có một chút tà môn thật Có trời mới biết xây lên để làm quỷ gì Kỳ thực trong lòng tôi cũng rất dồn. Nhưng người có thể ngã Chứ thể diện không thể mất đi Phải tìm cách xuống nước mới được ký đoạn về nắm chặt cuốn sách đỏ nói chúng ta tuy chẳng hề sợ hãi bọn đế quốc xét lại và phản động hung hăng càn quấy nhưng nơi chốn này bốn phía không thông gió cửa ra đều bịt kín mít không gian chật hẹp bức bối có khác nào đường hầm lúc nhúc chuột đồng ngoài kia tôi thấy chi bằng chúng ta ra bên ngoài qua đêm mới là thượng sách những người còn lại đều tỏ ý tán đồng thật ra cũng chẳng ai muốn ở lại trong cái cục xi bằng trông như hộp chứa hài cốt hôi hám này thêm nữa Vậy là cả bọn điên quay ngược trở lại trước cánh cửa. Nhìn thấy hai ô cửa nhỏ trên cánh cửa tôi mới nghĩ, chắc cả tòa nhà này chỉ có ô cửa sổ trên cửa lớn là thật. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một cái vùng tối om om, từ bên trong nhìn ra. Tôi đưa tay định đẩy cửa, bỗng một tràng nước tiếng bình bình bình từ bên ngoài vằng vào. Như thể có người đang gõ cửa, tiếng động không lớn lắm. Nhưng vang lên giữa màn đêm thanh vắng Thật khiến người ta kinh tâm động phách Tôi giật nảy mình Cánh tay đang giờ đầy cửa rụt về ngay Khu động bách nhãn này hiếm dốc chân người Cả bốn chúng tôi đều đang ở đây Thế thì ai đang có cửa ngoại kiên nhỉ? Có điều tiềm thức nói với tôi rằng Điều này tuyệt đối không thể Hai cánh cửa này đâu có khóa cửa Chỉ đẩy khẽ một cái là mở ra rồi Ai muốn vào đây Căn bản không cần phải gõ cửa trừ phi Đó không phải là người nghe từ đây chán tôi bắt đầu thấy mồ hôi dòng dòng chảy xuống Xem chừng có những chuyện không tin Cũng không được mất rồi Vừa nghĩ Tôi vừa bất giác lùi lại mấy bước Ba người ngơ ngác nhìn nhau Đều không dám lên tiếng Tiếng gõ cửa bên ngoài ngưng lại một chút tựa hồ như đang đợi hồi đáp Rồi lại vang lên ba tiếng Tiếng sau liền với tiếng trước Như thể đang cố ý giày vào thần kinh căng thẳng như dây đàn của chúng tôi tiền béo sợ hãi giật thót cả người Nhưng tính cách của cậu ta Là không bao giờ để lộ ra mình sợ hãi Không ngờ lại lấy hết can đảm Cất tiếng gắt gỏng quát lên Ai đây Đừng co mà gõ nữa Trong này không có ai đâu Tiếng gõ bên ngoài lập tức im bặt. Chúng tôi ở trong nhà đều dòng tài lắng nghe Khoảnh khắc ấy dường như cả không khí Cũng đông đặc lại tĩnh lặng đến độ dù chỉ một sợi tóc rời xuống Cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng Nhưng bầu không khí tĩnh lặng ấy Chỉ cao dài chưa đến bà giày Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa dây thần kinh của tôi nảy bật lên Bỗng sực nhớ ra hồi cách lâm trường Cũng từng gặp phải chuyện nửa đêm mà gõ cửa thế này Lần đó chắc chắn là do lũ hoàng bị tự giả trò Nghĩ tới chuyện ấy Tôi lập tức không thấy sợ nữa móc rộng lên não, liền rút vàng cây bảo đào khang hy ra, sổng lên trước, định do chân đạp cửa bay ra, thử xem xem rốt cuộc là cái thứ mẹ gì, đang định giờ cho